các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ta từ trên ghế sofa đứng dậy, vẻ mặt oan ức nhìn Bao Lạc Kỳ. Ai mà biết, Bao Lạc Kỳ không chú ý đến vẻ mặt tỏ ra yếu đuối của cô ta, ngược lại, ánh mắt lại nhìn vào tay cô ta, trên đó là điện thoại di động của anh. Ánh mắt Bao Lạc Kỳ lạnh lẽo nhìn Hồ Ý Nhiên quát lớn, "Ai cho em cầm điện thoại di động của tôi?" Giọng nói này thật sự có chút đáng sợ, sợ đến nỗi tay Hồ Ý Nhiên run lên một cái suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại hồ tà lắp bắp nói em gọi điện thoại cho anh thì không bắt máy em tìm theo tiếng chuông thì thấy được trên ghế sofa em mới cầm lên xem thử một chút nói xong thì như là cầm một vật gì bị phỏng tay đặt lên bàn trà bà lạc thì không nói gì chỉ là cầm điện thoại lên nhập một mật mã sai lập tức có thông báo nhập sai mật khẩu nhiều lần điện thoại sẽ tắt máy sau 10 giây sắc mặt của anh lạnh xuống hối nhiên không được tự nhiên Xuyết xuyết ngón tay Về mặt bác Lạc Kỳ thật đáng sợ Có phải anh đã nhận ra điều gì rồi không Không thể nào Cho dù điện thoại nhập sai mật mã vài lần Nhưng mà vậy thì hẳn là cũng không thấy được gì Về mặt của anh Lạc Kỳ chắc chắn là vì tiện nhân kia Hồi ý nhiên nghĩ như vậy Nên lá gan cũng lớn hơn Cô ta làm như không có chuyện gì xảy ra Nếu lấy cánh tay của bác Lạc Kỳ Trong giọng nói có chút cảm thông Xin lỗi anh Lạc Kỳ Em không ngờ chị em lại ở đây ăn có nói ra lời như vậy, nhất định là chị uất quá tức giận nên mới nói chuyện không lựa lời, anh không nên trách chị ấy." Khôi Lệ Lệ đang gián gié lên lầu cũng không tránh né, cô thẳng người, thò đầu ra khỏi cầu thang điểm Mai nói, "Cha cha cha, khả năng lật mặt này của cô đúng là hạng nhất, cũng không trách Bao Lạc Kỳ có thể xem trọng cô, mắt cũng mù không nhẹ mà." Nói xong thì như có như không, liếc mắt nhìn Bao Lạc Kỳ. Bao Lạc Kỳ nắm chặt nắm tay, Cô phụ nữ này đang khiêu chiến danh dự cuối cùng của anh. Bất ngờ là không thấy Bao Lạc Kỳ tức giận hay động tay chân, trong lòng Hồ Lệ Lệ vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Bỗng thờ, cô ghét nhất là Hồ Ý Nhiên. Vành mắt Hồ Ý Nhiên đỏ lên, kinh ngạc đối với việc Bao Lạc Kỳ không phản ứng gì với lời nói của tiện nhân này, vậy nên cô ta kéo ống tay áo của Bao Lạc Kỳ, muốn cho Hồ Lệ Lệ thêm một mùi lửa. Anh Lạc Kỳ, có phải nhút chị lại không? Em nghe nói anh quán một bình hình như đang phát điên tìm chị ấy, nói là vợ chưa cưới của anh ta mất tích. Im đi. Nghe được ba chữ vợ chưa cưới, Trán của Bao Lạc Kỳ giật một cái, không nhịn được, thấp giọng cảnh cáo Hối Nhiên. Hối Nhiên, trước giờ chưa hưởng thụ dư vị dàng ấm áp của Bao Lạc Kỳ, đâu chịu được điều đãi ngộ này, nước mắt tủi thân lập tức chảy tuống. "Anh Lạc Kỳ, anh không thích em thì cứ nói thẳng, cùng lắm thì em lại ra nước ngoài, anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh." Bao Lạc Kỳ đen mặt lại, anh nhìn cô gái đang khóc hoa lê đái vũ trước mặt mình, trong lòng lại một lần nữa không chịu nổi. Rõ ràng lúc nhỏ là một đứa trẻ vừa ngoan vừa biết nghe lời, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Bất cảm đa nghi, giỏi dùng nước mắt để tranh thủ sự đồng cảm của đàn ông. Trong lòng Bao Lạc Kỳ thở dài, kìm nén tâm trạng giận dữ, nhẹ nhàng lau nước mắt hộ Ý Nhiên, mềm giọng nói, "Ngoan, anh không có ý trách em, em về trước đi." Ở đây anh còn chút việc cần phải xử lý Hồ ý nhiên nghe thấy Còn có chút việc phải xử lý Thì đôi mắt nhìn thẳng về phía hồ lệ lệ Ý trong mắt không cần nói cũng biết Cô ấy lấy trộn tài liệu cơ mật công ty anh Anh cần thời gian để hỏi Nhiều năm như vậy Đây là lần đầu tiên Bao lạc kỳ nói dối hồ ý nhiên Tụ dỗ hết cách mới có thể dỗ được Hồ ý nhiên đi về Bao lạc kỳ sắn tay áo Cười như không cười Nhìn hồ lệ lệ đang định bỏ trốn Hồ Lệ Lệ nhíu mày lại, nghiêm mặt lại tức giận nói: "Này, anh nhìn tôi làm gì? Bí mật quái quỷ gì đó của công ty anh, sao tôi có thể đụng vào?" Bao Lạc Kỳ từng bước ép sát cô. "Tôi nói cô đụng thì là cô đụng." Hồ Lệ Lệ từng bước lùi lại. "Tôi cảnh cáo anh, anh đừng đến đây. Tôi và anh đã ly hôn, cẩn thận tôi kiện anh tội bắt cóc phi pháp." Nghe được hai chữ ly hôn, lông mày Bao Lạc Kỳ giật một cái, nhưng ánh mắt của anh lập tức có vẻ như đang suy nghĩ. "Chúng ta ly hôn lúc nào?" Sao tôi không biết giấy ly hôn của cô đâu? Lúc này, Hồ Lệ Lệ mới nhớ tới, giấy ly hôn của cô đã bị trận hỏa hoạn trong bệnh viện đốt thành tro rồi. Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, lùi về sau hai bước, vị chết vẫn mạnh miệng, cho dù không có giấy ly hôn rõ ràng, chúng ta cũng đã thỏa thuận ly hôn, sao anh có thể đổi ý? Bao Lạc Kỳ bước lên trước một bước, dồn cô vào góc không thể lùi được nữa, trầm thấp nói, sao không thể Hồ Lệ Lệ tức giận đến mặt trắng bệch, giơ tay đánh về phía anh, "Anh quá vô đem tử." Bao Lạc Kỳ bắt được tay cô, hừ lạnh một tiếng, "Là người phụ nữ của Bao Lạc Kỳ tôi, mà muốn đi với người đàn ông khác, lá gan của cô cũng lớn quá rồi." Nhẫn trên ngón tay Hồ Lệ Lệ, nó bị Bao Lạc Kỳ ném đi, vào ngày cô bị chó chở về, lúc này anh nắm lấy ngón tay cô, Hồ Lệ Lệ mới cảm giác được ngón tay của anh thô ráp không đúng lắm. Cô nhìn lướt qua Sau đó ngạc nhiên mở to mắt, chỉ thấy trên bàn tay đầy những vết xấu tím cổ ghê như là vết cháy. Hồ Lệ Lệ thật lâu không nói nên lời, làm sao? Cô đã vừa lòng chưa? Giọng nói của Bao Lạc Kỳ vang lên bên tai, cô mới giật mình, lắp bắp mở miệng. Chuyện này, chuyện này. Ngày đó mở cửa sắt nóng, sau khi cô đi, kia lửa cháy, đốt một bàn tay của tôi. Cơ thể Hồ Lệ Lệ chấn động, sao lại thế? Ngày đó "Ngày đó không phải anh đã được cứu ra ngoài từ trước sao?" Cô hạ hốc mồm, đang định hỏi vấn đề gì đấy, Bao Lạc Kỳ đã thả tay cô ra, chỉnh sửa lại ống tay áo, che kín cánh tay đã không còn hình dáng ban đầu. Anh giơ cánh tay hoàn hảo khác lên, khớp xương tay rõ ràng, cầm cầm cô, hít mắt nói, "Nghe đây, nếu chúng ta một ngày vẫn chưa ly hôn, thì cô vẫn còn là vợ của tôi, là mẹ chủ của nhà họ Bao, không cho phép bỏ trốn khi tôi không cho phép." không cho phép tùy tiện đi với người đàn ông khác. Không cho phép, không thích tôi." Nói xong câu đó, Bang Lạc Kỳ cũng không mong chờ câu trả lời của Hồ Lệ Lệ, bỏ tay ra, đi xuống lầu, liền lại Hồ Lệ Lệ vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ. "Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý, tôi không đồng ý." Hồ Lệ Lệ nổi trận lôi đình, nói liên tiếp 3 lần không đồng ý, nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Bang Lạc Kỳ. Anh ngồi lên ghế sofa dưới lầu, cả người đều thả lỏng thậm chí ngay cả khóe miệng cũng cong lên một chút ý cười. Cho dù cô không đồng ý, thì chuyện này cũng không thể thay đổi, cứ như vậy quyết định. Không rõ vì sao, Ba La Kỳ nhất định phải bắt cô ở chỗ này. Hồ Lệ Lệ trong lòng chửi bậy một vạn lần. Còn gì mà không cho phép không thích anh ta? Ừ, cô cứ xem như anh ta đang nói đùa là được rồi. Từ đó, Hồ Lệ Lệ xem như là ở lại nhà Ba La Kỳ, chỉ là lần này, Hồ Lệ Lệ được đãi ngộ hơn trước kia nhiều. Bao Lạc Kỳ không hạn chế hành động của cô, nhưng vẫn sẽ không cho cô rời khỏi tầm mắt của mình, ba bữa sáng trưa tối đều ăn chung. Hồ Lệ Lệ nghĩ các trong trận anh ta, nhưng không thành công. Sau đó có một lần thời tiết oi bức, cô thấy sau khi Bao Lạc Kỳ trở về từ bên ngoài thì toàn bộ cánh tay bị thương đều sưng hồng lên, chườm nước đá rất lâu cũng không có hết sưng. Có lẽ là cảnh tượng này khiến cô xúc động quá lớn, Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng thở dài. Sau đó cũng càng hoảng hơn. Dù sao mình một thân một mình không cha không mẹ, anh ta muốn thế nào thì thế đó vậy. Bao Lạc Kỳ cố định kéo gần quan hệ với Hồ Lệ Lệ, những lúc Hồ Ý Nhiên đến tìm thì thường tìm lý do để từ chối. Chuyện này không khỏi khiến Hồ Ý Nhiên sinh lòng ghen giặc. Anh Lạc Kỳ sẽ không lại bị đôi đít tiện Hồ Lệ Lệ kia cướp đi tiếp chứ. Nghĩ vậy, ánh mắt Hồ Ý Nhiên trở nên nghiêm hiểm. Cô ta cầm điện thoại đi động lên, bấm gọi cho quán Mộc Bình. Ưu Nhã ngồi trong quán cà phê, ánh mắt quán Mộc Bình đánh giá em gái cùng cha khác mẹ này của Hồ Lệ Lệ. Cô dựa vào đâu cho là, tôi sẽ giúp cô." Hối Nhiên bưng ly cà phê lên, thành cao uống một ngụm, khóe miệng nở nụ cười. "Không phải anh năng giúp tôi, anh năng giúp bản thân mình." Quán Mộc Bình cười cười, một dáng vẻ ôn hòa. "Lệ Lệ đã nhận lời cầu hôn của tôi, bao là kỳ không thể nhút cuối cả đời." Tôi không cần phải mạo hiểm như vậy Hồi nhiên cong cong khói môi Nở nụ cười dữ cợt Phải không? Với tôi Hồi lệ lệ không như vậy Cô ta đổi tư thế Cầm điện thoại của mình Có vẻ như không hề để ý đến Ánh mắt thay đổi của quán Mục Bình Tôi còn nhớ rõ năm ấy Hồi lệ lệ chỉ thiếu điều quỳ trên mặt đất cầu xin tôi Cầu xin tôi rời khỏi anh Lạc Kỳ Để cô ta kết hôn với anh Lạc Kỳ Cô ta còn đồng ý thay tôi trả nợ vay nặng lãi Anh nói Một người yêu anh là kỳ đến mức này sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh." Vẻ mặt quán Mộc Bình thay đổi. "Đó là chuyện đã qua. Lúc Lệ Lệ ở Mỹ đã nói với tôi, cô ấy sẽ bỏ lại tất cả sống chung với tôi. Anh đừng có ngốc như vậy." Hối Nhiên nói ra một câu trầm trọng, lập tức để điện thoại di động của mình đến trước mặt anh ta. Đến anh ta nhìn rõ ảnh chụp trên điện thoại. Vẻ mặt không thay đổi của quán Mộc Bình, tức của cũng để lộ một vết nước. "Sao? Tin chứ?" Hối Nhiên cười lạnh nói, vẻ mặt Quán Mộc Bình trở nên xấu tính, giọng nói lại nhạt, "Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô, hy vọng đến lúc đó cô cũng có thể sắp xếp mọi chuyện xong xuôi như bây giờ." Hối Nhiên đắc ý nở nụ cười, cô ta đứng lên, duỗi tay trái ra, "Vậy đi, trước chúng ta hợp tác vui vẻ." Quán Mộc Bình không bắt tay với cô ta mà xoay người rời đi. Thời gian không mặn không nhạt chưa qua 2 tháng, trong lòng Hồi Lệ Lệ suy nghĩ cuối cùng cũng phải báo tin cho quán Mục Bình biết, từ sao cô cũng không thể biến mất lâu như vậy. Quán Mục Bình hẳn là rất lo lắng, nhưng mà ngay cả chuyện này mà Bao Lạc Kỳ cũng không đồng ý. Hồi lễ lễ không thể làm gì khác hơn là dự định một ngày nào đó sẽ đến công ty của quán Mục Bình đưa tin. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã tìm được cơ hội. Bao Lạc Kỳ cần đi công tác ra một tuần, cô cười tiếng tên ôn thần này đi, xoay người xắn tay áo lên leo từ tường rào thật cao đi ra ngoài chỉ ở lúc trước nghĩ ba lạc kỳ không thích nhưng kìm nén bây giờ cô có thể tự do rồi hồ lệ lệ thoải mái nhảy từ trên cây xuống vỗ tay thổi thổi đất trên tay rồi theo con đường mình đã tra trước đến công ty của quán mục bình sau khi đến công ty của quán mục bình đã là 4 giờ chiều cô hỏi nhân viên lễ tân chỉ lát sau đã thấy quán mục bình hốt hoảng chạy từ thang máy ra đi thẳng về phía cô Cô Đường quán Mục Bình đưa đến phòng làm việc của mình. "Lệ Lệ, gần đây em có khỏe không? Bao Lạc kỳ có ức hiếp em không? Chờ anh một chút, đợi anh, anh có thể nhanh chóng cứu em ra." Quán Mục Bình căng thẳng nhìn cô. Những lời Hồ Lệ Lệ muốn nói ra bỗng nhiên có hơi khó mở lời. "Mục Bình, anh hãy nghe em nói." "Hồ Lệ Lệ, khó khăn nói, bao Lạc kỳ không có làm gì em, anh không cần lo lắng. Em đến đây vì sợ anh lo lắng. Vậy nên, cảm ơn anh vì đã yêu em." Ánh mắt kích động của quán Mục Bình trong nháy mắt tỉnh táo lại, vẻ mặt âm trầm khiến Hồ Lệ Lệ cảm thấy không được tự nhiên. "Lệ Lệ, em nói vì vậy?" Hồ Lệ Lệ hơi ngẩng đầu, ánh mắt nói, "Mục Bình, em xin lỗi." "Sao em lại có lỗi với anh?" Giọng nói quán Mục Bình càng dịu dàng hơn. Anh vuốt ve những sợi tóc rối bời của Hồ Lệ Lệ, giọng nói có chút lạnh lẽo. "Em là vợ sắp cưới của anh. Trên tay em đeo nhẫn anh đã đeo cho em." Chúng ta sắp kết hôn rồi. Em không có lỗi gì với anh cả. Hồi lễ lễ không khỏi dùng mình một cái, chiếc nhẫn kia đã bị Bao Lạc Kỳ ném đi từ lâu rồi. Lúc này, cô ngàn vạn lần không dám nói ra. Cô chỉ cẩn thận nhìn sắc mặt của Quán Mục Bình, cố gắng tìm câu nói không làm anh ta tổn thương. "Mục Bình, thật sự cảm ơn anh. Nhiều năm nay không có anh thì nhất định em không chịu nổi. Sau này chúng ta có thể làm bạn tốt." Cái gì mà bạn tốt? Quán Mục Bình bỗng nhiên hét lớn lên Điên dại nói Nhận định là tên bao lạc kỳ tên thắc rưỡi kia Ý hiếp em đúng không Lệ lệ, em yêu anh mà phải không Lệ lệ Nói xong câu cuối cùng Quán Mục Bình cưỡng ép hôn cô Bị chặn môi, hôi lệ lệ mạnh mẽ chống cử Ý thức được đầu lưỡi của quán Mục Bình rưỡi đến Cô tuyệt tình cắn một ngủ Quán Mục Bình hét lên một tiếng Bùng lòng miệng Phề mặt không thể tin nhìn cô Em dám cắn anh Trong đôi mắt anh ta có ánh mắt đáng sợ, từng bước từng bước đi đến chỗ Hồ Lệ Lệ. Đó là một quán mục bình đáng sợ mà cô chưa từng thấy. Hồ Lệ Lệ mơ màng tỉnh lại, thấy xung quanh đen thui. Bên cạnh cách đó không xa có người nói, cô cắn đầu lưỡi bản thân một cái, cố gắng tập trung sức lực để nghe. "Cái gì? Chuyện cháy ở trong bệnh viện kia là do cô đốt?" Giọng của quán mục bình. "Ha, nếu tôi không phóng một muồi lửa thì sao anh có cơ hội cứu Hồ Lệ Lệ ta?" Cô ta sao có thể dễ dàng nhận lời cầu hôn của anh Giọng nói của hồ ý nhiên trong bóng tối Vẫn như đã thay đổi Nhưng hồ lệ lệ vẫn phân biệt được Cô, cái đồ điên này Cũng vậy, dù sao cứu người chỉ cứu một nửa Chuyện mở tao mắt ra để anh Lạc Kỳ Trong bệnh viện bị lửa thiêu chết Tôi cũng không làm được Hồ lệ lệ bỗng nhiên mở tao hai mắt Đêm hôm đó bao lạc kỳ Không phải được người của anh cứu đi Mà là bị quán mục bình nhốt lại sao Vậy mà anh bị thương Hừ. Quán Mộc Bình hừ lạnh một tiếng, dường như không muốn nói chuyện với người phụ nữ lòng dạ rắn rết này. Giọng nói cô ý nhiên lại vang lên trong bóng tối, "Lần này, anh nên giữ cô ta cho chắc, camera cổng nhà anh là ký, tôi có thể phá hư một lần, không thể có lần thứ hai." Thì ra là bọn họ hợp tác bắt cóc mình sao? Từ bao giờ quán Mộc Bình biến thành như vậy? Trong đầu hồi lễ lễ hỗn loạn, xung quanh yên tĩnh lại từ lúc nào cô cũng không nhận ra. Chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, mãi đến khi một tiếng tách vang lên, bóng đèn trên đầu bật sáng, Hồ Lệ Lệ nheo mắt, ánh sáng chiếu vào người mà lúc này cô không muốn nhìn thấy nhất. Quán Mộc Bình vẫn mặc áo thun đơn giản và quần jean, anh ta nở nụ cười dịu dàng với cô, nếu như cô không có ngẫu nhiên nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy, có lẽ bây giờ vẫn còn nghĩ anh ta là quán Mộc Bình ấm áp nhất kia. Quán Mộc Bình ngồi xổm xuống, để cho đôi mắt song song với đôi mắt của Hồ Lệ Lệ đang nằm trên mặt đất. Anh ta duỗi bàn tay thon dài, đưa tay lên nhéo mũi cô, trong mắt có ý cười khiến người ta dựng tóc gáy. "Đường thông minh quá." Meo rừng nhỏ của anh. Hồ Lệ Lệ hung dữ nhìn chằm chằm anh ta, đè nén tức giận trong lòng nói, "Tất cả chuyện này đều do anh sắp đặt." Quán Mộc Bính nghiêng đầu hỏi cô, "Em nói chuyện nào vậy? Là chuyện 3 năm trước?" Hối Nhiên bị người khác bắt rơi ra bao lạc kỳ, nên thật em. Hay là chuyện kích động lòng người, khiến bao lạc kỳ ép em đi phá thai, hay là anh đừng nói nữa." Hồ Lệ Lệ liều mình lắc đầu, giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu chảy dài xuống. Quán mục bình mà cô biết không phải như thế. Anh ấy dịu dàng ấm áp, giỏi đoán ý người khác, nhất định chuyện trước mắt cô là giả." Thấy Hồ Lệ Lệ gần như sụp đổ, Quán Mục Bình cũng không có dịu dàng ấm áp như thường ngày. Trái lại, đưa tay ra bóp cằm cô, bắt cô ngẩng lên nhìn anh ta. Đôi mắt kia cũng không còn đáng để hồi lễ lễ tin tưởng và ỷ lại nữa, trái lại, chỉ sáng lên như ác ma. "Nhìn anh." Mèo hoang nhỏ. Quán Mục Bình ngắt cằm giống lên một tiếng, sau đó thế hồi lễ lễ ngây ngẩn nhìn anh ta, dáng vẻ hoa lê đái vũ lấy lòng anh ta. Anh ta nở nụ cười thỏa mãn. Bàn tay vuốt ve lên da thịt mịn màng của Hồ Lệ Lệ, lời nói trong miệng lại không hề mềm mỏng. "Từ hôm nay trở đi, quên tất cả đi. Em là tài sản cá nhân của Quán Mục Bình. Em tồn tại là để lấy lòng anh, hiểu chưa?" Tôi khinh. Hồ Lệ Lệ nhổ ra một bãi nước bọt, lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy người trước mặt. Quán Mục Bình vậy mà lại không tức giận. Anh ta tự tay lau đi vết bẩn trên mặt, sau đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc còng tay. Còn tay Hồ Lệ Lệ trên đầu giường. Mèo hoang nhà của anh đúng là hư, đời đây suy nghĩ cho tốt đi. Lại một lần nữa mất ngủ, Hồ Lệ Lệ suy nghĩ trong lòng, không biết Ba Lạc Kỳ thế nào, có xuất xuất đến tìm cô hay không. Quên đi. Hồ Lệ Lệ, mày đang nghĩ gì vậy? Anh ta không hả hê nhìn là tốt lắm rồi. Ở nhà, Ba Lạc Kỳ đã long trời lở đất, nhận được tin Hồ Lệ Lệ mất tích, Ba Lạc Kỳ vừa tới thành phố Hắc Đáng vội vàng trở về. Xảy ra chuyện gì? Mấy người phải giải thích rõ với tôi." Khai mặt anh lạnh như sắt đá, không khí xung quanh cứ như bị đông cứng lại. Vẫn là một đàn em hiểu ý đứng dậy, hậm hực nói: "Hệ thống an ninh trong nhà bị người khác phá hư, không tìm thấy người đáng nghi." "Camera đâu?" Bao Lạc Kỳ rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. "Camera, camera cũng bị người phá hư. Lúc trước anh đi công tác đã dặn chúng tôi không được làm phiền phu nhân." Nhưng chúng tôi canh ngồi ngoài cửa, trong lúc đó không nghe được bất kỳ tiếng động gì. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Hồ lệ lệ, là cô tự mình chọn bỏ trốn khỏi tôi sao? Đàn em mỗi người đều run sợ trong lòng. Lúc này, anh nhắm mắt lại, trên người có vẻ nặng chịu, cảm giác mất mát. Đại ca biết cảm giác mất mát sao? Có lạc kì nhắm mắt như vậy vài giây lần nữa mở mắt ra, lại trở thành một bao lạc kỳ mạnh mẽ cao ngạo không gì sánh bằng. Anh đưa tay lên nói, "Đi lấy tất cả camera khu nhà này đến đây cho tôi." Hội Lệ Lệ là một người mù công nghệ, tất cả các sản phẩm điện tử mà cô dùng chỉ biết dùng những tính năng cơ bản nhất, còn hệ thống an ninh trong nhà sử dụng lại là loại tân tiến nhất Trung Quốc hiện giờ. Một mình cô có thể phá hủy hết hệ thống an ninh trong nhà, còn làm nhiễu camera. Chuyện này là không thể nào. Anh vứt tay, ý bảo đàn em lui xuống dưới. Ai biết được bên kia truyền chưa vài giây, vẫn làm bước lên thấp giọng nói, "Đại ca, hệ thống an ninh bị phá hư từ bên trong. Anh có thể nghĩ lại xem, gần đây có ai đến nhà anh không?" Người nọ im lặng một chút, tiếp tục nói, "Hay là anh đưa chìa khóa cho ai?" Ánh mắt Bao Lạc Kỳ đột nhiên sắc như dao, nhìn vào người trước mặt, "Cậu nghi ngờ điều gì?" Người nọ lùi ra sau một bước, "Tôi không nghi ngờ gì cả." Nói xong, Quý Trưởng mắt Lạc Kỳ một cái, dẫn theo vài người mặc vest đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, vẻ mặt Bao Lạc Kỳ vẫn không tốt hơn chút nào. Chế lại, ánh mắt anh lần đầu tiên có chút không chắc chắn. Chưa quá nhà, anh chỉ đưa cho một người. Anh đứng trước cửa sổ, yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, cầm điện thoại nội bộ trong phòng làm việc, trực tiếp nói: "Điều tra giúp tôi hành tung trong 1 tháng của một người." Sau khi đặt điện thoại xuống, vẻ mặt anh đã biến thành vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, nếu như nói vừa mới rõ ràng điều gì, anh ta có thể cảm nhận được dưới vẻ mặt không hề thay đổi của Bao Lạc Kỳ là tâm trạng mãnh liệt giấu ngầm. Đây là gió thổi trước cơn bão lớn. Quán Mục Bình tìm thấy một cái lồng, một cái lồng chim là bằng vàng nguyên chất, có thể nhốt Hồ Lệ Lệ lại. Lúc này, Hồ Lệ Lệ đang nằm trong cái lồng đó. Quán Mục Bình bước vào và bật đèn ánh nền vàng ấm ác chiếu lên cơ thể của hồ lệ lệ quần áo sách dưới trên người cô tắt ra một loại cám rỗ lạ thường khiến trong mắt quán mục bình lé lên một tia phấn khích anh ta đến gần và đưa đĩa thức ăn có một cửa sổ hình vuông sau đó ngồi xuống xuống như thế muốn xem phản ứng kế tiếp của hồ lệ lệ tuy nhiên hồ lệ lệ vẫn bất động như thế đã chết không phải cô chưa từng thử chạy trốn mà là mỗi lần chạy trốn đều bị bắt về quán mục bình đối xử với cô như một món đồ chơi thú vị. Anh ta bắt cô lại hết lần này đến lần khác nhưng không trừng phạt cô. Anh ta chỉ thích xem phản ứng hoảng loạn của con mồi. Anh ta cảm thấy rất thú vị. Kể từ lúc đó, anh ta thậm chí còn nhốt cô trong chiếc lồng chim này, hàng ngày chim ngưởng dáng vẻ lấy nước mắt rửa mặt của cô. Theo lời của anh ta nói đó là rất đẹp. Kể biến thái này. Sau đó Oa Lệ Lệ không chạy trốn và không khóc nữa. Đây là ngày thứ 3 cô tể chết. Thấy cô không nhúc nhích, quái mục bình vươn ngón tay chọc cô, hứng thú trêu chọc cô. "Chim hoàng yến của tôi, dậy ăn nào." Hội lễ lễ khẽ run rẩy, cuối cùng cũng thức dậy một cách miễn cưỡng. Các món ăn trong đĩa được chuẩn bị rất tinh tế, nhưng không kèm theo đũa. Theo lời của quái mục bình là, "Chim hoàng yến cũng cần đũa hả? Dùng miệng là được rồi." Tên biến thái chết tiệt này. Mặc dù trong lòng rất căm thù, Nhưng trên mặt hồi lễ lễ vẫn không có cảm xúc. Cô kéo chiếc đĩa lại gần, không chút kiêng kỵ mà bốc đồ ăn bằng tay và ăn chúng. Quán Mục Bình đang ngồi xổm bên ngoài chiếc lồng, sự dò xét hai phần khích trong mắt anh ta khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô cũng không nhịn được nữa mà nôn ra ngoài. Lần nôn mửa này khiến cô ngất tiểu, ngay cả thức ăn ngày hôm trước cũng bị nôn ra, tựa về khó chịu như sông dở biển lấp, suýt nữa cô đã nôn ra cả nước mật. Trong phòng lập tức bốc lên một mùi khó ngửi. Quái mục bình nhanh chóng lùi ra sau một bước mới không bị dính. Anh ta nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ ghê tởm, lập tức đi ra ngoài mà không thèm nhìn cô. Một lúc sau, một cô gái khoảng mười mấy tuổi đi vào phòng. Cô ta lôi Hội Lệ Lệ đã ngất xỉu ra ngoài và thu lỗ ném sang một bên. Hội Lệ Lệ trong tình trạng hôn mê khó chịu, ôm chặt bụng của mình. Sau khi cô gái ấy dọn sạch đống bẩn thỉu trong lồng Hồ Lệ Lệ cũng từ từ mở mắt ra. Cô biết cô gái này, cô ta tuy bị câm điếc nhưng lại có sức lực rất lớn. Trong khoảng thời gian này, 9 trên 10 lần cô chạy trốn đều bị cô gái này tóm được. Nghĩ đến thủ đoạn của cô gái này sau khi tóm lại cô, Hồ Lệ Lệ run sợ. Nhưng rồi, ánh mắt của cô lập tức trở nên kiên quyết. Cô phải trở về. Hồ Lệ Lệ bình tĩnh cầm lấy giá cắm nến dùng để trang trí, rồi lặng lẽ đi tới đằng sau cô gái và ngay khi cô ta quay lại, cô dùng hết sức đập mạnh xuống. Cô gái hét lên tiếng, toàn ngã xuống đất, trong phút chốc máu đã chảy đầy mặt. Hồ Lệ Lệ buộc mình phải bình tĩnh lại, giấu chén đặt giá cam nến xuống rồi chạy ra khỏi cửa. Xong, xong rồi. Cô đã quan sát rồi. Khu cổng chính của ngôi nhà này là một con đường phố thương mại rất sầm uất. Miễn là đến nơi có nhiều người, quấn mục binh sẽ không dám bắt cô về. Nghĩ đến cổng chính nơi bảo vệ nghiêm ngặt Hồ Lệ Lệ chạm vách tường trong sân, ở đó có cả một dãy cây mô đồng cao to, chỉ cần trèo lên kêu cứu là được. Mặc kệ cái bụng đau đớn, cô cố hít sức trèo lên thân cây trước mặt. Thấy được đầu người rồi, Hồ Lệ Lệ cố gắng thêm chút nữa thôi. Bị nhốt lâu ngày và chế độ ăn uống không điều độ, khiến cơ thể cô trở nên yếu ớt. Cơn trống vắng ập đến từng đợt, cô dựa vào thân cây thở một hơi và chuẩn bị bước qua bức tường. Lúc này, đột biến phát sinh. Hồ Lệ Lệ cô lại dám chạy. Theo một tiếng gào như ác mộng này, tay Hồ Lệ Lệ đau đớn và không còn sức để nắm lấy cành cây trước mặt, rồi tầm một tiếng ngã xuống từ trên cây. Bóng dáng của Quán Mục Bình xuất hiện trước mặt cô, mặc dù anh ta đang cười, nhưng Hồ Lệ Lệ lại cảm thấy sợ hãi theo bản năng và liên tục lùi về phía sau. Tay cô đã bị cong theo một góc độ không tưởng, gãy xương rồi. Sau đó, cơn đau dữ dội cũng không thể cưỡng lại nỗi sợ hãi đối với quái mục bình. Cô rụt ra sau một bước, quái mục bình lại tiến lên một bước. Mỗi bước chân của anh ta đều giống như ác ma đang giẫm lên trái tim cô. Anh ta ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng bế cô lên. Chim hoàng yến nhỏ của anh, em rất không ngoan, anh phải trừng phạt em. Cuối cùng, hồ lệ lệ không chịu nổi gánh nặng tâm lý và áp lực chồng chất lên nhau mà ngất đi. Cùng lúc đó, một tờ giấy trắng đang nằm trên nhánh cây bị gió thổi lên. Nó phấp phới trong gió, rơi rất xuống đầu một khách du lịch nào đó trên đường phố thương mại. "Ơ, cái gì đây?" Trạng trai đeo kính nhìn vào tờ giấy vừa lấy xuống từ trên đầu mình và hỏi bạn của cậu ta, "Cứu tôi với, có người bắt cóc, hãy đi tìm Bao Lạc Kỳ." Mặt sau còn có một chuỗi số điện thoại. "Đây là phố thương mại, sao có người bị bắt cóc được chứ? Chắc là trò đùa thôi." Anh bạn bên cạnh cầm lấy tờ giấy trong tay Trạng trai đeo kính và chuẩn bị vứt đi. Chàng trai đeo kính giật lại và nói, "Cô thử xem, lỡ là thật thì sao?" Ngay sau đó, chàng trai đeo kính gọi vào số điện thoại trên tờ giấy, giữa một loạt tiếng cười nhạo. "Xin chào, tôi vừa nhặt được một tờ giấy cầu cứu, trên đó có..." Sau khi cúp máy, chàng trai đeo kính vẫn còn ngơ ngác, "Người này hung dữ quá, còn bắt cậu phải đứng yên tại chỗ. ĐM, sợ muốn khóc luôn á." Thế là chàng trai đeo kính quyết bị dọa khóc, lại gọi cho cảnh sát. Nửa tiếng sau, Bao Lạc Kỳ đến con phố thương mại được cho là sầm uất nhất thành phố này. Anh lạnh lùng nhện lấy tờ giấy nhỏ từ tay chàng trai đeo kính, ánh ý giảo đạt trong mắt anh khiến chàng trai cũng bắt đầu run rẩy cả chân. "Cậu nói cậu nhặt được tờ giấy này ở gần đây đúng không?" "Đúng, đúng vậy. Ngay dưới bước tường này, nó rơi xuống trên đầu tôi." Bao Lạc Kỳ nháy mắt, sau đó có một người bước đến và đặt tay lên vai chàng trai đeo kính, một bộ anh em tốt và nói, "Nghe anh em" Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin quan trọng như vậy Tôi mời cậu đi mua sắm Ôi mẹ ơi Bố mẹ không muốn đi mua sắm Mà muốn về nhà cơ Chàng trai đeo kính khóc không ra nước mắt Bị người mời đi Bất lạc ký bước vào cửa hàng cũng cảm thấy bất thường Đây là một cửa hàng chim cảnh thất bình thường Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ Và lồng chim được treo ở khắp nơi Điều bất thường đó là Tuy cửa hàng nằm trên phố thương mại Nhưng chẳng có bao nhiêu khách Chỉ có vài nhân viên đang lau lồng chim Hơn nữa, đám nhân viên này trông rất to con Anh nhớ mắt lại và phát tay Đập cho tôi Bác Lạc Kỳ ra lệnh một tiếng Và người đàn ông mặc đồ đen đi theo anh ta Bừa bãi, đạp ngã cái ghế bên cạnh Đến khi đám nhân viên phản ứng lại Và tiến lên phản công Bác Lạc Kỳ đã xuyên qua mặt tiền hỗn loạn Và đi thẳng ra sân sau Một đi báo cho ông chủ Đám nhân viên bị người của Bác Lạc Kỳ cuốn lấy Không thoát thần được Đành phải quay ra sân sau hết to Ngay sau đó, có một cô bé khoảng 16-17 tuổi, có cẳng chạy ra sân sau, bị Bao Lạc Kỳ tóm lại như con gà con. Cô bé đó dường như không biết nói chuyện, vừa há mồm ra đã cắn vào cổ tay của Bao Lạc Kỳ. Trong nháy mắt, Bao Lạc Kỳ lập tức xuất hiện tia tàn nhẫn, chỉ thấy anh quăng cô bé xuống mặt đất. Cơ thể cô bé vừa đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề thì cô bé đã ngất xỉu. Tự tìm cái chết. Bao Lạc Kỳ thốt ra bốn từ này, rồi đi thẳng ra sân sau. Tiếng qua hành lang cổ xưa yên tĩnh, tiếng khóc ngắt quãng truyền vào tai Bao Lạc Kỳ, bước chân của anh dừng lại, làn gió truyền đêm canh này đến càng rõ ràng hơn, trong đó hòa lẫn tiếng gầm của người đàn ông và tiếng hét của người phụ nữ nghe cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt của anh biến đổi, anh quay gót về phía đông và nhấc chân qua cửa cánh cửa của căn phòng thứ 3 ở bên trái. "Hồ Lệ Lệ!" Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa phòng bị sụp đổ, các vật thể trong căn phòng tối tăm Nhìn suốt chừng mọi thứ trở nên táng ngời, Bồ Lạc Kỳ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc lồng chim màu vàng khổng lồ ở sâu trong căn phòng. Cả ngoài lẫn trong phòng lập tức yên tĩnh như chết lặng. Ngay sau đó, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ chỗ sâu trong phòng, kế tiếp tựa như có gió thổi qua bên tai, Bồ Lạc Kỳ lập tức nổi giận và đá vào kẻ tấn công mình. Cùng với âm thanh lênh lảnh của dao găm vang lên, Bao Lạc Kỳ lập tức chạm vào công tắc đèn, và tắt một tiếng, ánh đèn sáng người rọi sáng cả căn phòng. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Bao Lạc Kỳ ngây người. Cách trang trí trong phòng không còn chút hình ảnh bục mạc giống bên ngoài nữa, mỗi nơi trong căn phòng đều được trang trí vô cùng xa hoa. Trên sàn nhà được trải một tấm thảm lông màu đỏ tươi, ở cuối tấm thảm là một chiếc lồng chim lớn màu vàng. Mà vào giờ phút này, Hồ Lệ Lệ đang mặc quần áo sách dưới, nằm bên trong cái lồng ấy. Xác mặt bao lạc kỳ đột ngột thay đổi, anh tiến lên hai bước rồi chậm dãi quỳ xuống trước mặt Hồ Lệ Lệ. Dưới người cô là một vũ máu lớn, tay cô bị cong lên theo một cách không tự nhiên. Tóc cô che khuất cả khuôn mặt vì không thể thấy rõ cô đau đớn đến nhường nào. Lệ Lệ! Bao lạc kỳ lầm bầm trong miệng, thanh run run và muốn ôm lấy người phụ nữ như một con búp bê vải tàn tạ tà ở trước mặt.